Ràng hiểu gì ở bên cạnh thì thầm Chồng ơi chán quá Em đi ra ngoài sảnh xem khiêu vũ nhé Phùng dịch phong liền đưa tay lên nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Đi đi nhớ tìm một chỗ ngồi Không được chạy lung tung Anh sẽ sai người coi chừng em Xem chán rồi thì về sớm một chút Đợi bàn chuyện xong Chúng ta cùng về nhé Vâng Hai người cùng cúi đầu thì thầm với nhau Dựa rất sát vào nhau tiếng nhạc trong phòng tiệc vẫn ầm ĩ nhưng trong mắt của người ngoài hai người họ đang nói những lời dịu dàng với nhau anh anh em em ngọt ngào không chịu nổi rất nhanh chóng hiểu nhi đã đứng dậy đi về phía cửa phòng đồng thời phùng dịch phong cũng gọi người phục vụ đến và dặn dò mấy câu thấy hai người một trước một sau ra khỏi cửa trịnh liên thành nói anh phong có phải chúng ta nhạt nhẽo quá nên làm cho người ta chán quá bỏ đi rồi không <cười> cô ấy thích tự do, ngồi không yên. Anh ta cười nói, nghe có vẻ như đang chê nhưng thực ra lại là khen. Lời nói và hành động của Phùng Dịch Phong đều lộ ra vẻ khương chiều và niềm yêu thương không gì sánh được. Cầu Cảnh nâng ly rồi oán trách, ai bảo các anh bàn chuyện hợp tác làm cái gì, cứ nói hoài nói hoài à, cứ thảo luận chuyện đầu tư với trả báo cáo. Ăn mừng thì nên đi ăn chơi đập phá chứ, mấy anh thì hay rồi. Mở miệng ra là mấy nghìn tỷ Cũng không thèm để ý mấy cặp mắt của bọn em Đỏ rồi sắp rơi ra ngoài rồi đây này <cười> Vậy thì em cũng đầu tư cho anh Trịnh của em mấy nghìn tỷ đi trêu đùa một tiếng Tần Mạc Vũ cũng nói Cũng đừng chỉ ngồi thế chơi một trò chơi đi Em cũng muốn chứ Nhưng em không có đường vận chuyển hàng không Cũng không có nhiều tiền để không như vậy đâu Đợi em có tiền rồi Mỗi người đều để cho em ít cổ phần nhé cho em đi theo kiếm chút cháo đi đáp lại một tiếng cậu cảnh lại đề nghị hay chơi trò mạo hiểm hay nói thật đi bây giờ em rất muốn biết anh trịnh có còn lần đầu không vừa dứt lời thì một cái gối ôm nện sang sợ em hả anh càng muốn biết em đã mua bao nhiêu giày bóng đá em mua bao nhiêu đôi rồi giấu ở đâu rồi ngày mai anh sẽ đi nói với chú cảnh anh trịnh em còn chưa có biết gì mà anh đã bắt đầu trả thù em rồi hay sao em không tò mò nữa có được chưa hai người đùa giỡn với nhau mấy người họ cũng vui vẻ cười ha ha. tần mặc vũ liền lấy một chai rượu rỗng đặt lên trên bàn trịnh liên thành đột nhiên nói anh phùng có cần gọi chị dâu về không cách xưng hồn này trịnh liên thành cũng đã nghĩ kỹ rồi mới gọi nếu như anh phùng đã thừa nhận rồi thì anh ta cũng chẳng còn lý do gì mà băn khoăn đến thể diện của dung lâm khiết nữa nhưng mà hai chữ này Vẫn làm bầu không khí gượng gạo đi, trái tìm của Dung Lâm Khiết trong phút chốc cứ như bị rơi xuống vực thẳm. Không cần, chúng ta chơi trước đi, đợi cô ấy về rồi thì nhập hội sau. Trong tiềm thức, Phùng Dịch Phong vẫn cảm thấy may mắn, cho dù là nói thật hay là chọn mạo hiểm. Thật ra anh ta cũng không muốn Hiểu Nhi tham gia cho lắm. Bí mật của cô anh ta biết là được rồi, còn sự mạo hiểm của cô thì anh không chịu nổi đâu. Lỡ như ai đề nghị cô hôn người khác mấy phút, anh thật sự sẽ giờ mặt tại trận luôn đó. Người phụ nữ của anh, mấy trò chơi này không chơi cũng được. Chai rượu vừa xoay, vòng đầu tiên lại hướng về phía Phùng Nhất Đình. Cầu cảnh ngay lập tức hỏi, nói thật hay là mạo hiểm đây? Nói thật đi. Suy nghĩ một lát, Cầu cảnh nói, anh sẽ cưới cô chủ của nhà họ Quách chứ? Gần như là đồng thời, đáp án của Phùng Nhất Đình đã được ném ra. Không. Một giây sau, một tiếng phàn nàn ở Mỹ vang lên. Có nói nhầm không đấy? Hỏi gì đơn giản vậy? Một chút sáng tạo cũng không có. Mấy câu hỏi như thế này quả thật là lãng phí cơ hội mà. Lần sau không biết hỏi gì thì nhường quyền cho bọn anh hỏi nha. Cậu có thể hỏi, cậu hai đã ngủ với mấy cô rồi. Lần đầu ở đâu thì kiểu con gái như thế nào cũng ok mà. Phùng Dịch Phong nhìn cậu cảnh bằng ánh mắt thông cảm. Anh ta không nhìn nổi mà bật cười khà khà. Trong phòng còn có phụ nữ đấy Bọn họ cũng không biết đường Mà bớt bớt phóng túng một chút Cầu Cành sờ sờ ót Rồi ấm ức nói Em rất muốn biết mà Mấy anh không tò mò sao Không phải hai nhà đã sắp xếp gặp mặt nhiều lần sao Nghe nói cô chủ nhà họ quách Tài hoa hơn người Còn là một mỹ nhân nóng bỏng nữa Em chỉ muốn biết Cầu Hai Phong Lưu ngang ngạnh đến đây Có bị hạ bệ hay không thôi Vừa nói đến chuyện này Thì Phùng nhất định đen mặt lại Đừng có nhắc đến cái cô mũ mĩm vừa đen vừa xấu vừa béo đó nữa đi. Phụ nữ trên đời này chết hết. Anh cũng không lấy quách tiếu nhu đâu. Mấy cái tin vịt như thế em cũng tin sao? Bên ngoài còn nói là thiếu ra nhà họ Phùng không đến gần phụ nữ đây. Không phải là đến đi hồi hè cũng dẫn theo vợ đến sao? Hơn nữa còn cưng chiều lắm. Phùng Dịch Phong nhấc chân lên đạp thẳng một cái. Cậu cũng biết chuyển mũi nhọn sang chỗ khác đây. Đừng có mà nhắc tới như đinh đóng cột như thế. Cẩn thận, tự và đấy. Phùng Nhất Đình nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch rồi nói. Sao lại có thể được chứ? Anh ta cũng không phải là chưa gặp người phụ nữ đó. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Cứ khen với người khác nhà anh ta đẹp như hoa. Trên thực tế thì xấu đến nỗi, làm cho người ta nuốt không trôi cơm. Phùng Dịch Phong liếc nhìn Phùng Nhất Đình một cái rồi nói tiếp. Tiếp tục đi. Lục tục chơi mấy lượt. Bầu không khí vẫn rất vui vẻ. Thêm lần nữa thì cái chai lại từ từ dừng ở trước mặt Dung Lâm Khiết. Thoáng chốc, không khí giống như là bị đông cứng lại. Không đợi có người hỏi, Dung Lâm Khiết tự nói. Nói thật lòng. Dù sao trước đây cái gọi là quen thuộc đều là nhìn thấy Dung Lâm Khiết và Phùng Dịch Phong ở cùng với nhau. Cái cảnh mà hai người ân ân ái ái bởi vì là phụ nữ bây giờ lại gặp phải tình cảnh như thế này. Cầu cảnh rõ ràng là đang cảm thấy rất lung túng Ánh mắt trần trừ do dự, mấy người kia đều đưa mắt đi chỗ khác, anh ta chỉ có thể cố gắng nói. Bây giờ, cô muốn nói gì nhất? Tôi vẫn là tôi của 6 năm trước, chưa từng thay đổi. Tôi vẫn luôn luôn ở chỗ cũ, hy vọng thời gian có thể quay về lúc 6 năm trước. Những ánh mắt nóng hầm hập nhìn trầm chầm, chầm về phía đối diện, câu nói này của Dung Lâm Khiết không khác gì là đang tỏ tình ngay tại đây. Ai cũng hiểu câu nói này là nói với vùng dịch phong. Bầu không khí trong chớp mắt rơi tụt xuống. Phùng Dịch Phong hơi đùng đưa ly rượu trong tay, rồi một hơi uống cạn. Mặt trời không quay thì trái đất quay, cho dù cô còn ở chỗ cũ thì cũng không phải là cái chỗ đó nữa rồi. Trên đời này, chỉ có thời gian là mãi mãi sẽ không trở lại. Phùng Dịch Phong đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy. Không còn sớm nữa, anh đi tìm hiểu Nhi đây anh ta cầm chìa khóa xe lên gật đầu ra hiệu rồi đi ra cửa lần này anh ta không hề lảng tránh ý tứ của anh ta chắc không cần nói cũng hiểu mọi người cũng đều đứng dậy theo khoảnh khắc mà cửa phòng đóng lại nước mắt của dung lâm khiết cũng không nhìn nổi nữa mà rơi xuống một lúc rất lâu cả mấy người đều không có nói gì sau đó trịnh liên thành vẫn đưa cô ta một tờ khăn giấy lâm khiết anh phùng đã lựa chọn rồi tình cảm trong quá khứ Em vẫn là nên đặt xuống đi. Phùng nhất đình khẽ thờ dài. Đừng có cố chấp với quá khứ nữa. Đừng có để anh ấy mất hết kiên nhẫn. Lâm khiết, tiếp tục sống tốt cuộc đời của em đi. Em nên hiểu anh ấy. Đừng có chọc điên anh ấy. Nếu thật sự đụng đến giới hạn của anh ấy, thì anh ấy sẽ mất hết tính người đó. Nếu như lúc này Hiểu Nhi cũng ở đây, thì chỉ sợ là sẽ có mâu thuẫn với nhau cho dù ngoài mặt có thể kết quả đều giống nhau, nhưng việc Hiểu Nhi có ở đó hay không, đối với vùng dịch phong mà nói chắc chắn là không giống nhau. Nếu như cô ta vì điều này mà phạm vào những thứ anh kiêng kỵ, anh ta không dám đảm bảo sau này sẽ không ra tay độc ác với cô ta. Những thứ mà vùng dịch phong muốn không nhiều, nhưng đồ của anh ta thì đều rất trân quý, ai cũng không được đụng vào. Dù sao thì cũng quen biết với Lâm Khiết một thời gian dài, Mấy người đàn ông ít nhiều cũng an ủi cô ta một lúc. Nhưng mà trong lòng mỗi người đều có một cái cân. Tình hình ngày hôm nay, cách làm của cô ta rõ ràng là không ổn chút nào. Không nói đến việc hiểu Nhi đến cùng, Phùng Dịch Phong ở trước mặt mọi người còn công nhận thân thế của cô. Cũng giống như là ở trước mặt mọi người tỏ tình. Rõ ràng làm cô ta như vậy là muốn mượn mối quan hệ cũ tạo ra áp lực và sự hiểm nghi cho anh ta. Có lẽ cô ta cũng không ngờ rằng sau cùng Phùng Dịch Phong không im lặng mà cho cô ta một cái đáp án như vậy. Nhưng suy cho cùng cô ta cũng là phụ nữ, mấy người đàn ông cũng không thể tính toán với cô ta được. huống chi là trong cái tình cảnh như thế này cho nên rất nhanh chóng trong phòng tiệc chỉ còn lại sự im lặng. Lúc đi xa tâm trạng của Phùng Dịch Phong quả thật có chút không vui, cô ta xuất hiện đã làm anh khó chịu trong lòng rồi. Sau cùng còn làm ra mấy cái trò này, khoảnh khắc đó anh ta thật sự không cảm động cho lắm. Ngược lại, còn cảm thấy cực kỳ bực mình nữa. Đi đến sảnh lớn của tầng một, anh ta cứ theo bản năng mà đi vào quầy ba. Quả nhiên ánh mắt anh do dự một chút. Anh ta nhìn thấy cô gái xinh đẹp động lòng người đang ngoan ngoãn cầm ly cốc tay ngồi bên đó. Ánh mắt sâu xa đột nhiên tràn ra một sự ấm áp. Anh ta đang định bước sang đó, thì trên sân khấu đột nhiên chuyển đến một giọng đàn ông quen thuộc. Lời tỏ tình đầu tiên khó quên, sinh nhật đầu tiên khó quên, đều là vì một người con gái, một ca khúc tên, yêu em trong vô thức vang lên. Cô ấy nói, mỗi lần đón sinh nhật, đều sẽ vì tôi mà hát bài hát này. Cô ấy đã cho tôi rất nhiều lần đầu tiên khó quên. Chiếc áo đầu tiên mà cô ấy đã tự tay thiết kế, vết tích đầu tiên của tình yêu. Cô ấy cho tôi rất nhiều thứ mà cả đời này cũng không thể làm lại. Những ký ức đẹp đẽ không thể thay thế, nhưng tôi lại làm tổn thương cô ấy thật sâu sắc. Những tiếc nuối, những tình cảm chân thành của tôi, tôi cũng muốn vì cô ấy mà hát một khúc hát, đợi em lâu như vậy. Đợi như vậy tôi mới gặp được em, đợi lâu như vậy tôi mới thật sự yêu một người. Tôi muốn em biết, cho dù gian khổ cách chờ đôi ta, cho dù chuyện đời thay đổi. Thì tình yêu thật sự sẽ không thay đổi Tôi vẫn luôn đợi em Ánh mắt nóng như lửa gặp nhau Âm nhạc chậm rãi vang lên Tiếng hát dinh động của Trương Việt Khánh Cũng theo đó du dương. Thời gian trôi đi cũng không thấy em trở lại Bao nhiêu tháng ngày nhớ em Nước mắt đều rơi Mọi mắt chờ em Mong em với bao ưu sầu Nhớ em tôi nhớ lâu như vậy Xuân đi thu đến Chim én đến rồi bay đi ngày đêm giữ lấy chút dịu dàng đó của em không biết đến lúc nào có thể ở cùng em cứ như vậy lặng lẽ nhớ em cứ như vậy khắc ghi em vào lòng những đám mây trên trời đang chậm rãi bay đi em có biết được những âu sầu của tôi không cứ như vậy lặng lẽ yêu em cho đến lúc sông cạn đá mòn tôi cũng sẽ không buông tay cho dù con đường tương lai phải đi trong bao lâu Tôi cũng sẽ tình nguyện vì em mà chờ đợi. Đã từng là những ký ức rất đẹp đẽ, những áp lực và héo hon trong ba năm qua. Bây giờ những chuyện mà anh ta từng trải, những sóng gió, từng cảnh cứ như trong phim. Những cảnh đó như lướt qua trong đầu Trương Việt Khánh. Trong mắt anh ta cảm thấy hơi ướt át. Giọng hát này mang theo một sự khàn khàn của sự xúc động. Xa cách ba năm. Đúng như bài hát này, bao nhiêu ngày tháng anh ta mượn rượu dài sầu, bao nhiêu ngày tháng, nửa đêm nằm mơ, anh ta đều bị nỗi nhớ dày vò. Nhưng anh ta phải kiên cường, đến nằm mơ, anh ta cũng nằm mơ được ở cùng với cô. Quả thực là lặng lẽ nhớ về cô, yêu cô, nhưng cũng bị những ưu sầu trói chặt lấy, ngăn chờ những bước chân của anh ta. Bài hát này cứ như được viết cho anh ta vậy, khoảnh khắc này cũng giống như lời bài hát cho dù sông cạn đá mòn anh ta cũng sẽ không buông tay cho dù con đường tương lai có dài có phải đi lâu đến như thế nào anh ta cũng bằng lòng chờ đợi cô anh ta khao khát hai người có thể trở về nơi họ đã từng những lúc không giấu nhau truyền gì thời gian tươi đẹp họ thương yêu và nương tựa bảo nhau bao nhiêu lần trương việt khánh nghẹn ngào không thành lời Là bấy nhiêu lần anh ta không kìm được mà nở một nụ cười yếu ớt. Hôm nay trên người anh ta mặc bộ vest mà Hiểu Nhi thiết kế cho anh ta kết hợp cùng với chiếc cà vạt đã từng tốn cả tỷ bạc để mua. Hiểu Nhi đã từng đích thân thắt chiếc cà vạt màu rượu vang đó cho anh ta. Chiếc áo vest cổ rộng không phải là mốt lưu hành trong mấy năm nay. Hơn nữa, chỗ tay áo chật trội rõ ràng còn có nếp nhăn. Đó chính là một chiếc áo nam Trong sự nghiệp thiết kế của cô Chiếc áo nam duy nhất Cô đo trộm sai người của anh ta Rồi may rất công phu Chọn rất tỉ mỉ Mấy ngày mấy đêm không chập mắt Để làm ra một món quà sinh nhật cho anh ta Tất nhiên Hiểu Nhi cũng có ấn tượng rất sâu sắc Rất buồn cười Sự nghiệp thiết kế của cô vào lúc đó mà nó nên bắt đầu Thì lại hoàn toàn bị bóp chết Mấy năm này Ước chừng chỉ có chiếc áo này là tác phẩm thật sự của cô, hơn nữa còn là đồ nam. Đây không phải là chuyên môn của cô, mỗi cái ký hiệu ở cổ áo thôi, mà cô cũng may đến nỗi ngón trò suýt nữa thì bị đâm nát. Là hai con bướm, còn có chữ cái đầu tiên trong tên của bọn họ, Key đồng thời cũng có thể hiểu là Kiss and Snow. Lúc đó, cô quả thật là quá ngây thơ, chỉ vì một ký hiệu mà tốn hết tâm tư. Lúc trước, ước mơ của cô là một nhà thiết kế thời trang, giống như quách tiếu nhu bây giờ vậy. Có phòng làm việc riêng, thiết kế những tác phẩm mà mình thích. Không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Hy vọng một ngày nào đó, cô cũng sẽ được đứng trên sân khấu quốc tế, tổ chức một sâu thời trang trong thời kỳ hoàng kim của chính mình. Đã bao năm rồi, ước mơ này đã không còn xuất hiện trong những giấc mơ của cô nữa. cô chưa bao giờ nghĩ rằng giang hiểu nhi cũng có ngày nghèo nàn đến độ ước mơ cũng là thứ xa xỉ. mỗi ngày cô đều phải vì cuộc sống mà bôn ba. ca khúc này, cảnh tượng này cũng không làm hiểu nhi cảm động lắm. đôi mắt của cô không kìm nổi mà đỏ hoe. không phải vì cảm động mà vì một sự căm ghét chua xót. đã từng có lúc cô cho đi rất nhiều. mấy năm nay Sự tổn thất của cô lại càng thê thảm. Mặc dù bây giờ cô cũng đã vượt qua được một chút, đến cả điều cô từng hy vọng là anh ta sẽ quay đầu cũng có khả năng xảy ra. Cô quen với việc nhìn về phía trước, không muốn tính toán quá khứ nữa. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là người bình thường, cũng sẽ có lúc mất cân bằng và buồn bã. Bài hát thân tình này của Trương Việt Khánh quả thật đã làm lay động tâm tư của cô, nhưng nhiều hơn lại là sự căm ghét. Bên này, Phùng Dịch Phong đang nhìn lên sân khấu, lặng lẽ, nghe những lời tỏ tình và những lời bài hát đối đáp tình cảm của Trương Việt Khánh. Ánh mắt sâu thẳm của anh liền u ám đi vài phần. Anh rất bực bội. Anh ta muốn truyền đạt một ý tứ Phùng Dịch Phong không muốn hiểu, nhưng lại đoán được rất rõ ràng bài tám phần. Chỉ là không ngờ rằng, thì ra hai người họ đã từng có nhiều ký ức khó quên như vậy. Hiểu Nhi không những cho anh ta rất nhiều lần đầu tiên đẹp đẽ. Trong chớp mắt, vùng Dịch Phong còn cảm thấy ngạc nhiên vì Hiểu Nhi còn cho người kia vô số kỷ niệm đẹp. Lần đầu tiên quý báu của một người phụ nữ, lần đầu tiên gắp thức ăn cho anh ta, lần đầu tiên chăm sóc lúc anh ta đi công tác, lần đầu tiên có một người phụ nữ ầm ĩ với anh ta, lần đầu tiên có một người phụ nữ lặng lẽ vì bà nội của anh ta mà nỗ lực. Còn có rất nhiều đêm đẹp đẽ Và quấn quýt tình cảm bên nhau Trong giây lát Phùng Dịch Phong mới nhận ra Những điều họ có được khi hai người ở cạnh nhau Đều đã khắc sâu đến mức Lúc anh ta nhớ đến Thì tâm tình lại cảm thấy sụp sôi Mỗi phút giây ở cạnh cô Cho dù là cãi nhau Đều đáng để nhớ lại Trong phút chốc Phùng Dịch Phong dường như hiểu được Cái gọi là tâm trạng không từ bỏ Của Trương Việt Khánh ngay lúc này Nếu đánh mất đi một người chân quý như vậy Có lẽ anh ta sẽ rất hối hận Ánh mắt của Phùng Dịch Phong Rơi trên chiếc áo vest của anh ta Phùng Dịch Phong cau mày Chiếc áo vest nam lần đầu tiên Tự tay thiết kế sao dấu vết tình yêu đầu tiên sao Chắc là đang nói đến Hình theo hai con bướm đó Áo vest Không ngờ cô còn có thiên phú như vậy Cô đã cho người đàn ông kia Rất nhiều những trải nghiệm khó quên Và những lần đầu tiên Quả đúng là làm cho người khác ghen tị đến phát điên. Nụ hôn đầu của cô chắc chắn là không cần anh ta lên tiếng. Nếu như lần đầu tiên của cô cũng cho anh ta, người đàn ông này còn không? Nghĩ đến điều này, Phùng Dịch Phong liền nắm chặt lấy nắm tay, kêu răng rắc. Mãi mãi cũng không thể được, những điều quý giá nhất của cô đều bị anh ta lấy đi hết rồi. Đời này... Anh ta cũng không thể có cơ hội để biết được rằng rốt cuộc cô tốt đẹp đến nhường nào. Anh mới là người đàn ông quan trọng nhất, đặc biệt nhất trong đời cô. Anh ta là cái thá gì chứ? Đôi mắt của anh ta lơ đảng, một vệt sáng màu rượu vang lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt của Phùng Dịch Phong cũng sững sờ lại. Chiếc cà vạt đó. Đột nhiên anh ta nhớ lại bữa tiệc thời trang đó. Cô đã thiết kế một bộ trang phục màu xanh lá cây, rất bắt mắt rất độc đáo lúc đó khi phùng dịch phong nhìn thấy cô anh ta cứ nghĩ rằng cô chỉ là vì tiền là một người thông minh lanh lợi bởi vì anh ta đã cho tô nghe hồng phiếu sau khi bữa tiệc kết thúc hai người đã cãi nhau trên phố mãi không giảng hòa được cô còn tức đến mức ngất đi sau hôm đó cô rõ ràng là đã xa cách anh ta hơn rất nhiều cũng từ lúc đó cô còn không cho anh ta đụng vào mình còn nghĩ ra mấy cái chiêu xấu ra Không lâu sau đó, liền gặp phải Lâm Khiết. Chính là đoạn thời gian đó là lúc mà hai người đã cãi nhau to nhất. Đột nhiên, Phùng Dịch Phong nhớ lại một khảo sát của Đại học Thánh Á ở Phong Thành. Cô tốt nghiệp ngành thiết kế sao? Chẳng trách, cô lại thành thạo như vậy, còn biết thiết kế đồ nam nữa. Dù ở trước mặt người chuyên nghiệp cũng không thua kém gì cả. Không lẽ lúc đó cô tức giận không đơn thuần vì anh ta cho người khác phiếu sao? Giải thưởng lớn của lần đó hình như là sổ tay gì đó của một nhà thiết kế nổi tiếng là nhà thiết kế Caniva. Không lẽ cô lên đó thật ra không phải là vì tiền mà là vì cuốn sổ tay đó sao? Nhưng mà lúc đó anh ta thật sự không biết cô có học về thiết kế. Hiểu rõ rồi ý nghĩa của cuốn sổ tay quý giá đối với một nhà thiết kế giống như mấy tay đua xe điên cuồng muốn có được những chiếc xe xịn không quan tâm đến giá tiền chỉ vì đó là sở thích chỉ vì thiếu một phiếu mà cô có thể nhịn đến mức đó nhưng sau cùng lại để lỡ mất dịp tốt còn có thể là vì một phiếu bầu đó của anh ta lúc đó chắc chắn cô rất hận anh chẳng trách lúc ở trên phố cô cãi nhau với anh ta đến mức mặt đỏ tía tay trong lòng anh ta cứ cảm thấy như thắt lại trên sân khấu âm nhạc vẫn đang vang lên Dường như cũng sắp đến khúc hát cuối cùng Phùng Dịch Phong bỗng dưng bừng tỉnh lại Rồi bước nhanh đến quầy ba bên cạnh Bên này Hiểu nhì cũng nâng ly rượu cốc tay Và giữ động tác đó Tâm trạng của cô cũng lơ lửng Ở chín tầng mây Những ngọt ngào và đau khổ trong quá khứ Như là dây đàn lay động Lúc lên cao, lúc xuống thấp Trong vô thức Cũng để lộ hết lên trên gương mặt cô Phùng Dịch Phong bước lên Cầm lấy ly rượu trong tay cô Đừng có tham, sẽ say đây Cô bừng tỉnh, trong phút chốc Tầm nhìn của Hiểu Nhi đã bị anh chiếm lấy Chồng, sao anh lại ra đây? bàn chuyện xong rồi sao? Hay là do em chuồn ra đây lâu quá? Vừa cười đùa Hiểu Nhi theo bản năng muốn lướt điện thoại Xem thời gian một chút Phùng dịch phong âu yếm mơn trớn tóc cô Anh ta đang muốn che đi tầm nhìn của cô Anh ta dịu dàng nói Không còn sớm nữa Về nhà thôi So với việc ở đây tìm sự kích thích chi bằng về nhà làm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn Ừ Thật ra lúc anh ta vừa bước đến Thì đã chiếm hết tâm tư của Hiểu Nhi Sân khấu chỉ làm nền thôi Hoàn toàn không đáng để nhắc đến Cô cầm lấy túi Rồi bước xuống trên cái ghế chân cào Phùng Dịch Phong cũng bế cô xuống Cô túm lấy áo anh ta Sau đó còn không nhìn được Mà suýt xoa mấy tiếng Ui chân bị tê rồi Đừng vội, đừng vội, chắc là do ngồi lâu quá đó. Để xoa dịu, Hiểu Nhi còn vô thức viện vào vùng Dịch Phong, chỉ cần một cái nhấc tay nhẹ nhàng, anh ta đã đưa tay lên bế cô ngồi lại lên ghế, sau đó còn bóp chân cho cô. Ở đây hả? Ừ. Hiểu Nhi khom người xuống rồi dùng sức khua mắt cá chân, chiếc vòng chân màu bạc còn kêu leng keng. Thấy vùng Dịch Phong có chút quan tâm mình, Hiểu Nhi liền đảo mắt, hình như đỡ rồi đó. Ừ, vậy thì đi thôi phùng dịch phong cầm lấy tay cô và đang định quay người đi thì lại bị hiểu nhi kéo lại chồng ơi sao anh ta lại không bế cô xuống nữa hàng lông mi dài khẽ chớp hiểu nhi còn khua khua bàn chân nhỏ sinh trong không khí lúc nãy không phải anh ta bế cô xuống sao ánh mắt chạm nhau thấy cô còn dùng tay ra hiệu cái dáng vẻ làm đũng đó lạ lùng thật chỉ cần nhìn một cái anh ta đã biết Cô có ý gì? Thật ra, lúc nãy Phùng Dịch Phong chỉ là thuận tay thôi, còn chưa kịp nghĩ gì, bây giờ tự nhiên lại thấy rất vui. Anh đưa tay ra rồi bế cô xuống. Lười quá! Hai chân vừa chạm đất thì Hiểu Nhi đã ôm lấy eo của anh ta. Chồng ơi, cứ đi như vậy hả? Thấy anh ta có hơi cưng chiều cô, không biết có phải là do ảnh hưởng từ sân khấu không? Trong đầu Hiểu Nhi đang nghĩ có thể mượn cơ hội này. Ăn giàn một chút không? Chưa biết chừng có thể không cần đến Trương Việt Khánh đưa tin. Cô cứ dính sát vào người anh ta, rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Có cần quay lại chào một tiếng không? Có khi nào không ồn không? Vốn dĩ nên quay lại đó, nói một tiếng. Nhưng mà nghĩ đến Dung Lâm Khiết, Phùng Dịch Phong liền không có ý định để cô quay lại nữa. Đang định nói gì đó, anh ta ngước mắt lên. thấy Dung Lâm Khiết và mấy người bạn đều đi ra. Anh ta liền nói không cần đâu, cũng dài tán rồi. Lúc này Trương Việt Khánh đứng trên sân khấu cũng nhìn thấy Cành Cô và Phùng Dịch Phong, những câu hát sau cùng, những nốt nhạc cuối cùng đột nhiên cũng rơi vào im lặng. Trên sân khấu, Trương Việt Khánh còn gần người ra một lúc, còn mấy người vừa bước ra, kỳ thật cũng nghe được một đoạn lừa chừng. Đột nhiên Trương Việt Khánh bừng tỉnh, anh ta nắm chặt lấy micro, anh ta vừa đau xót vừa tiếc nuối, thì ra cô không đến một mình. Nhưng mà khó khăn lắm mới có cơ hội gặp được cô Vốn dĩ anh ta hy vọng Cô sẽ đến quán Ba Tam Sinh Cho dù là vào lúc cô cho anh ta một cơ hội Để nói lời tạm biệt Anh ta sẽ hát bài hát này Tuy là không đủ hoàn hảo Anh ta vẫn suy nghĩ một lát Anh ta vẫn sợ sẽ lãng phí cơ hội lần này Sẽ không đợi được đến lần sau Trước khi bước xuống sân khấu trương Việt Khánh còn thâm tình nói Ba năm rồi lại ba năm tình yêu thật sự sẽ không biến mất em đợi lâu như vậy lần này để anh kiên trì anh sẽ luôn đợi em đợi đến lúc sông cạn đá mòn trong phút chốc hiểu nhi quay đầu lại sự chú ý của cô lại lần nữa bị người trên sân khấu thu hút khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau trương việt khánh đã mỉm cười một nụ cười đơn thuần nhưng rất kiên định đã từng cô đã rất yêu anh ta trong lòng trương việt khánh biết rõ Đã từng tình cảm của bọn họ Trong sáng biết bao Hai người hợp nhau như vậy Anh ta biết rõ chứ Anh ta tin chắc rằng ba năm đó Tuyệt đối không chỉ có anh ta khắc cốt ghi tâm Cô có thể đợi anh ta ba năm Chắc chắn cô yêu anh ta Chỉ cần cô yêu anh ta Thì sẽ có hy vọng Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào Giống như lúc này Trường Việt Khánh cầu xin ông trời Hy vọng cô cũng giống như anh ta Có thể vứt bỏ tất cả đơn thuần yêu thêm lần nữa người khác có lẽ chỉ cảm thấy có gì đó khác thường không hề hiểu được những rắc rối trong đó nhưng phùng dịch phong và trịnh liên thành ít nhiều gì cũng biết nội tình bên trong ánh mắt của trịnh liên thành vô thức nhìn sang phùng dịch phong khóe môi cường nghị mím chặt lại thành một đường kẻ phùng dịch phong thì lại chỉ ôm chặt lấy cô hơn đột nhiên eo bị đau nên hiểu nhi thu lại tầm mắt của mình trong tiềm thức Cô liền dựa gần vào phùng dịch phong hơn. Bên đó, trương Việt Khánh vẫn luôn luôn mong chờ có thể có một lời gì đó đáp lại. Sau cùng, anh ta chỉ có thể cô đơn bước xuống sân khấu. Ngoài việc nhìn từ xa, anh ta chẳng làm được gì nữa. Phụ nữ, suy cho cùng vẫn là nhạy cảm. Chỉ cần thấy những ánh mắt đó, dùng lầm khiết đã cảm thấy có gì đó lạ thường. Tâm trạng của cô ta bắt đầu phức tạp hai tay cô ta buông thõng đột nhiên nắm chặt lại bởi vì không những phùng dịch phong đã nói khéo mà từ chối cô ta cô ta cảm thấy người đàn ông đứng trên sân khấu đang tỏ tình với hiểu nhi vậy mà bây giờ phùng dịch phong vẫn ôm cô thân mật như vậy càng quan trọng hơn dùng lầm khiếp nhìn thấy rõ đôi hoa tai của hiểu nhi là đôi hoa tai mà phùng dịch phong đã đặt trước quả nhiên là dành cho cô cô ta cảm thấy cái hồ nước trong lòng mình bị khuấy đục đi vừa thèm muốn vừa đố kỵ, còn có một sự căm ghét mà cô ta không hiểu được, trong lòng cô ta chưa bao giờ dậy sóng như vậy. Lúc này, mọi người gặp nhau, chào tạm biệt rồi lần lượt đi ra phía cửa. Trên đường đi, Hiểu Nhi luôn luôn ngoan ngoãn dựa vào trước người của Phùng Dịch Phong, đúng là muốn hành hạ cái FA đến chết mà. Sau khi mọi người lần lượt giải tán, Trịnh Liên Thành mới huých vào cánh tay của Phùng Dịch Phong rồi trêu ghẹo: "Này, Anh Phùng, lần sau muốn ra ngoài sâu ân ái thì nhớ nói trước nhé. Để em cũng gọi mấy cô em y tá đến góp mặt cho vui. Đúng là không cho người khác sống mà. Phùng Dịch Phong dùng một tay đặt lên trên đầu của Hiểu Nhi cưng chiều vuốt nhẹ tóc cô. Khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Tùy ý kéo theo một người cũng muốn so với cục cưng của anh sao. Không ngược cậu thì còn ngược ai chứ? Nhanh về tìm một cô mà dạy dỗ đi. Được, em cũng cứng miệng mà. Tìm được rồi còn đưa đến tận cửa cho anh giáo huấn Trịnh Liên Thành chán nàn Vỗ vỗ miệng một cái rồi xua tay Anh Phùng tạm biệt Đừng quên 9.000 tỷ của em đấy Ngày mai tự đi tìm Mạc Ngôn À quên mất Cậu tự mà thanh toán đi Trịnh Liên Thành lấy tay làm ký hiệu ok Rồi bước nhanh rời khỏi Còn vẫy vẫy tay với hai người họ Sau đó hai người họ Cũng quay người đi ra chỗ đỗ xe Đôi mắt tròn xoe của Hiểu Nhi Cứ đưa qua đưa lại Tâm trạng của cô lại lơ lửng Khi lên xe rồi, đôi mắt to thỉnh thoảng lại nhìn sang Phùng Dịch Phong. Tinh thần của anh ta đã bị cô làm cho nhộn nhạo. Vốn dĩ muốn giúp cô thắt dây an toàn, nhưng Phùng Dịch Phong không kìm được mà ôm lấy đầu của cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. đang lo là không có cơ hội mở lời thì Hiểu Nhi lại cảm thấy rất mừng rỡ vì nụ hôn bất ngờ này. Trong lúc đắm chìm, vô thức cô cũng đáp lại anh ta. Trên xe, hai người ôm nhau rất thân mật, hôn nhau đến không dứt ra được, lừa tình vung vãi khắp nơi. Nếu như không phải vì địa điểm quá thật không thích hợp cho lắm, Phùng Dịch Phong thật sự muốn ngay lập tức chiếm lấy cô. Cho dù có đồng tình hơn nữa, anh ta vẫn cố gắng hết sức để kìm lại. Anh ta không có sở thích biểu diễn ở bên ngoài, để cho người ta xem miễn phí. Cho nên, cho dù là không kìm lòng nổi, anh ta cũng chỉ ôm hôn đến những động tác của đôi tay cũng được kiềm chế lại dù sao cái xã hội hiện nay cho dù là nơi nào đều có thể lộ ra một chiếc camera lúc thật sự cần thì chưa chắc có nhưng ngược lại cái lúc không cần thì lại xuất hiện phùng dịch phong cực kỳ ích kỷ vợ của anh ta không ai được ngắm hết cho dù là mơ hồ hay là những video mờ ảo cũng không được anh ta nâng gương mặt đỏ bừng của cô lên Rồi hôn lên khóe môi mềm mại ướt át của cô Sau đó kéo dây an toàn sang Giọng nói trầm thấp Khàn khàn và quyến rũ Ngồi cho chắc vào nhé Về nhà rồi tiếp tục Chồng ơi Hiểu Nhi ôm lấy cổ của Phùng Dịch Phong Đôi lông mi dài cứ chớp chớp Cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần nũng nịu Cọ cọ nhẹ vào Sao vậy Thấy bộ dạng cô cứ muốn nói lại thôi Phùng Dịch Phong còn có chút khí khái Nói đi làm được hay không anh cũng đồng ý với em hết Ngày tức khắc hiểu nhi liền cười tươi như hoa nói được phải làm được nhé vậy ngày mai em không đến trương việt làm việc nữa đâu vừa dứt lời thì sắc mặt của phùng dịch phong liền xám xịt rất khó coi giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị vài phần chuyện này thì ngoại lệ người phụ nữ này mà đã thông minh thì quả thật là nguy hiểm thực sự là không dễ buông lòng cô một chút xíu nào được Lại có thể nhân lúc đầu óc anh ta mơ hồ mà khiến anh ta mắc bẫy. Một giây sau, đổi lại là sắc mặt của Hiếu Nhi thay đổi. Khóe môi cô liền sụp xuống. Anh nói lời mà không giữ lời. Lúc nãy anh vừa mới nói làm được hay không đều sẽ đồng ý. Rõ ràng là làm được mà anh có đồng ý đâu. Độ còn cúm dấu ra. Phùng Dịch Phong liếc nhìn cô một cái rồi trở nên lạnh lùng. Anh ta nhắc lại lần nữa. Anh nói rồi, chuyện này không được, không được thương lượng. Nếu như đổi lại là lúc trước, có thể cô xin sỏ anh một lát, có khi anh thật sự sẽ mềm lòng. Nhưng lúc nãy Trường Việt Khánh dám làm ra mấy cái trò xấu xa như vậy, sao anh có thể yên tâm để cô tiếp tục ở bên ngoài vui vẻ, muốn làm gì thì làm được chứ? Đừng nói là nuốt lời, làm cún con, nếu phải phạm tội vì cô, anh ta cũng không sợ. Không lẽ muốn anh mỗi ngày đều không làm gì, một ngày hai bốn tiếng đều phải kiểm tra cô sao? Hay là sẽ nhốt cô ở trong nhà cả ngày đây? Tên Trường Việt Khánh này muốn gì thì anh ta biết rất rõ. Đến cả những người qua đường còn biết. Lại còn đường đường chính chính thương nhớ vợ của anh ta. Nếu anh ta còn buông lòng cô ra nữa. Thì não của anh ta thật sự là bị úng nước rồi. Trong chốc lát Hiểu Nhi liền bĩu môi. đổ lửa đảo, lừa đảo, lừa đảo. Biết trước thì đã không lãng phí tình cảm rồi. Thấy cô trong chớp mắt đã như trở thành người khác. Sắp nổi cáo rồi, dòng điệu của Phùng Dịch Phong mới dịu dàng đi một chút. Nghe lời, ngoài việc này ra, chuyện gì cũng đồng ý với em hết, được không? Hiểu Nhi giận dỗi hét lên. Vậy từ hôm nay em phải về nhà mẹ ngủ. Trong nháy mắt, sắc mặt của Phùng Dịch Phong lại xám xịt đi vài phần. Hiểu Nhi, đây rõ ràng là đang bất mãn với anh ta. Vừa nghe thấy dòng điều của anh ta thì đã biết là không đồng ý rồi. Cô tức giận đùng đùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hiểu nhi còn chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái thật sự là bế tắc với cái tính hay giận dỗi của cô phùng dịch phong đưa tay ra giúp cô kéo lại chiếc áo đã tuột xuống khỏi bà phai anh đành chịu rồi xoa xoa đầu cô sau đó chỉ có thể khởi động xe tất nhiên điều này anh có thể làm được nhưng anh không muốn làm biết trước thì đã không tỏ ra khí khái như vậy rồi chẳng hiểu kiểu gì thôi cứ làm cún con một lúc cũng được xe từ từ khởi động anh chỉ có thể nhìn lướt sang góc nghiêng xinh đẹp của người ngồi bên cạnh mình cả thể xác và tinh thần của anh ta đều đang rất dễ chịu hai người không ai phát hiện ra ở bên cạnh xe của họ thật ra vẫn có một ánh mắt như một cái bóng đang nhìn theo bọn họ lúc trương việt khánh đi xa thì hai người họ đang chuẩn bị vào xe bởi vì khoảng cách vị trí và góc nhìn nên anh ta không nhìn được hết toàn cảnh anh ta nhìn thấy hai người họ đang hôn nhau say đắm Mấy hình ảnh sau thì cũng lại rõ ràng. Hiểu Nhi rời mắt đi, nhìn ra ngoài cửa xe, cứ như vậy rơi vào tầm mắt anh ta, hoàn toàn là một ý tứ khác. Hiểu Nhi bị cưỡng bức, mối quan hệ của hai người họ không hề giống như ngoài mặt. Dù sao thì trước mặt người khác họ đều giả vờ, còn ở trong xe, riêng tư chỉ có hai người, trong mắt anh ta mới càng chân thực hơn. Trường Việt Khánh chậm rãi bước ra, hai tay anh ta nắm chặt. Trên mu bán tay mơ hồ những đường gân xanh đang giận dữ. Vì sao? Vì sao cứ phải là vùng Dịch Phong chứ? Nếu như hôm nay đổi lại là một người khác hoặc đổi thành một thành phố khác, có lẽ anh ta còn có thể đỏ sức. Nhưng vì sao cứ một mực là ở Thanh Thành, thế lực của vùng Dịch Phong không thể xem thường được. Về tình, về lý, Trương Việt Khánh vẫn là đứng ở phía yếu. Ván cờ này, anh ta ngoài việc dùng toàn lực để đối phó với anh ta. Dường như nhiều hơn cũng chỉ biết chờ đợi. Trên đường đi, Hiểu Nhi toàn là nhìn ra ngoài cửa xe. Thỉnh thoảng mệt rồi thì cô liền nghiêng cả người sang một bên, khó chịu và hờn dỗi Đến chỗ gặp đèn đỏ, xe mới từ từ dừng lại. Phùng Dịch Phong theo thói quen, quay đầu sang nhìn cô. Trên cửa xe phản chiếu một dáng người cao lớn. Nhưng Hiểu Nhi lại chỉ nhìn vào đôi môi. Cô nhìn vào cửa xe rồi là một lạt mặt xấu. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn cũng không thèm quan tâm anh đâu. Cún con, cún con. Bởi vì Hiểu Nhi quay lại với Phùng Dịch Phong, cô vừa dùng tay vừa dùng miệng. Một lúc thì cầm túi sách, một lúc thì lại nhếch môi. Sau cùng còn bắt chước cún con đang lè lưỡi. Ánh mắt anh rơi trên cửa xe. Anh bị cô chọc cười rồi. Phùng Dịch Phong không nhìn nổi mà phì cười ha hả Anh ta đưa tay lên vuốt mái tóc bù xù của cô, giống như đang vuốt ve thú cưng nhỏ của mình vậy. Mà còn có vẻ rất thuận tay cô bị anh ta vuốt ve nên không vui cô quay lại đẩy anh ta ra còn lườm anh một cái tức giận mãi trên đường đi cuối cùng thì cũng về đến nhà xe của phùng dịch phong còn chưa dừng hẳn thì hiểu nhi đã cửa quậy muốn mở dây an toàn ra cô cứ láo nháo muốn nhảy xuống xe không thèm quay đầu lại mà xông vào nhà vừa xông tới cửa nhà nhập mật mã thì mới phát hiện cô không mang chìa khóa lúc ra khỏi nhà cũng không để ý chắc là phùng dịch phong đã khóa hết rồi có một cách không cần chìa khóa mà vẫn có thể mở cửa đó chính là vân tay của phùng dịch phong chạy nãy giờ sau cùng thì vẫn là phải đứng ở cửa đợi anh ta hiểu nhi nghĩ mà ảo não cô giận đùng đùng liền đưa chân lên làm dáng vẻ đạp cửa cánh cửa đáng chết cửa mục nát đến cả cánh cửa cũng bắt nạt cô phùng dịch phong bước về phía trước quả thật là đã bị cô chọc cười rồi anh ta ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô cúi đầu lén thơm lên má cô một cái rồi đặt tay vào tinh toong một tiếng âm thanh cửa được mở ra vang lên đừng giận nữa cửa hỏng rồi cũng không sao nhưng nếu chân của cục cưng bị thương thì anh sẽ sót lắm phùng dịch phong vừa mở cửa vừa dỗ dành hiểu nhi nhưng trong cô lại tức giận muốn chết cô nhếch môi cũng không đáp lời cứ láo nháo một mạch rồi đi lên lầu phía sau phùng dịch phong lại vui đến nỗi cười ha hả đúng là cục cưng bé nhỏ mà Đến tức giận mà cũng đáng yêu như vậy Sao có thể làm anh ta không yêu Không thích cô được đây Yêu sao Cái từ này đột nhiên chui vào trong đầu anh ta Những bước chân của Phùng Dịch Phong liền ngừng lại Ở giữa cầu thang bộ Ánh mắt anh ta theo vô thức Mà nhìn về phía xa xa trên lầu Anh ta đã thật sự yêu người phụ nữ này rồi sao Thích Đó là điều không thể nghi ngờ Nhưng yêu Dễ dàng vậy sao Nhưng vì sao cứ nghĩ đến từ này, trong lòng anh ta lại có cảm giác ngọt ngào như vậy. Anh ta lại bước tiếp, vùng Dịch Phong phát hiện bản thân không hề bài xích chuyện này. Anh ta lại có thể yêu một người phụ nữ dễ dàng như vậy sao? Điều này quả thật là khó tin quá. Anh yêu điều gì ở cô chưa? Xinh đẹp, ngạo kiều, phóng khoáng, đáng yêu, hay thổ lỗ... Những âm thanh của sự nghi ngờ và khẳng định đang mạnh mẽ va chạm vào nhau trong đầu anh ta. Ở trước cửa phòng ngủ, nhìn vào người nào đó trong phòng vẫn đang còn giận dỗi. Lời kéo đến nỗi, làm cái bác áo cứ kêu sột soạt, ánh mắt của Phùng Dịch Phong cứ đờ đẫn ra. Cô ôm theo quần áo cần phải giặt và đồ ngủ, sau đó đi vào nhà tắm. Những bước chân của cô rất dài, gấp gáp, chẳng có tí thục nữ nào cả. Anh ta một mình nhìn theo cô Đi vào trong nhà tắm Tiếng nước chảy ảo ảo vang lên Phùng dịch phong chậm rãi đi vào Ngồi xuống chiếc sofa nhỏ ở đầu giường Để thay đồ Ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía cửa phòng tắm Cô quả thật là xinh đẹp Thổ lỗ mà vẫn đáng yêu ngoan ngoãn làm người khác yêu mến Lúc không ngoan thì cũng không làm cho người khác ghét bỏ Sau cùng Phùng dịch phong tổng kết lại Không có tốt nhất Bởi vì điểm nào của cô cũng tốt Ở cùng với cô làm anh ta vui vẻ, cho dù có tức giận thì vẫn vui. có lẽ anh ta đã yêu cô thật rồi, yêu một người phụ nữ không hề thanh nhã, thậm chí còn không phải là kiều xinh đẹp điềm đạm, dịu dàng ôn nhu, thục nữ mà anh ta đã phát thảo ra trong giấc mơ. cô ngoại sinh đẹp ra, dường như cái gì cũng không ăn khớp với tiêu chuẩn mà anh ta đặt ra. nhưng đột nhiên, phùng dịch phong nhận thức được rằng không có ai có thể thay thế cô. lúc hiểu gì bước ra thì thấy phùng dịch phong ngồi thẫn thờ ở đầu giường còn đang cười ngây ngô phổi của cô như sắp nổ tung hai má cũng nóng bừng lên ghét chết đi được lại còn cười trên nỗi đau của cô sao cô hùng dữ nhìn như muốn đục quét anh sau đó lướt qua anh ta đi về phía đầu giường phùng dịch phong lúc này mới bừng tình anh ta đứng dậy rồi cũng cầm theo đồ ngủ đi vào nhà tắm nghĩ thông suốt chuyện này tâm trạng của phùng dịch phong đột nhiên rất vui Sau khi tắm xong bước ra, thấy ai đó đang cuộn trong chăn, sắp biến thành con nhộng khoe mồi của anh ta lại cong lên. Sau đó mới từ từ đi về phía đầu giường. Vừa nằm xuống, anh liền kề sát vào bên người của Hiểu Nhi. Hiểu Nhi khẽ nhúc nhích, rồi rụt người lại. Cô muốn kháng cử anh ta. Không cần nói cũng biết, Phùng Dịch Phong đưa tay ra ôm cô. Tâm trạng vui vẻ của anh ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng anh ta ôm chặt lấy cô rồi cúi đầu hôn nhẹ lên bà vai cô hiểu nhi hiểu nhi rụt người rồi đấm anh ta thùm thụp nói mà không giữ lời em chẳng nói chuyện với anh đâu anh biết cô đang cáu kỉnh nhưng phùng dịch phong cũng hiểu rằng chuyện này sẽ không được thỏa hiệp dù chỉ là một chút cho người khác cơ hội thì chính là cắt đứt đường sống của bản thân vì vậy lực trên tay anh ta lại mạnh hơn vài phần câu nói này anh ta tự động phớt lờ đi Em thích đám cưới như thế nào? Một câu hỏi đột ngột. Theo phản xạ có điều kiện. Trái tim của Hiểu Nhi nhói lên. Cô bỗng nhiên thẫn thờ Thời gian cứ như đang đứng im vào giây phút này. Hành động cự tuyệt của cô cũng ngừng lại. Từ từ ló đầu ra khỏi chăn. Từ từ quay người lại. Ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt anh. Anh ta nói gì cơ? Đám... Đám cưới sao? Bốn mắt nhìn nhau. Phùng Dịch Phong nhìn cô không chớp đôi mắt sâu xa từ lâu đã không còn vết tích của sự lạnh lẽo em thích đám cưới như thế nào sao trong nhà thờ sao ngoài bờ biển trong nhà hay ngoài trời đơn giản hay long trọng không ngờ rằng anh ta sẽ hỏi như vậy một lúc lâu trong đầu của hiểu nhi chỉ cảm thấy ong ong từ lúc hai người họ đăng ký kết hôn mối quan hệ của bọn họ chẳng qua chỉ là mối quan hệ vợ chồng trên giường mà không ai biết thậm chí trong nhận thức của hiểu nhi thời gian mà hai người ở trên giường cộng lại chiếm hơn phần nửa những chuyện bình thường hàng ngày cũng chỉ là đùa vui mà không phải làm ảnh hưởng đến ai đột nhiên anh ta hỏi một vấn đề nghiêm túc như vậy làm cô vừa ngạc nhiên vừa vui vừa bàng hoàng nhưng cũng cảm thấy hoang mang và phức tạp anh ta tiện miệng hỏi hay là trên pháp luật bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp với bạn bè không biết từ lúc nào anh ta đã bắt đầu xem trọng thậm chí là xác nhận thân thế của cô anh ta còn muốn tổ chức cho cô một hôn lễ sao Hiếu Nhi đang mơ hồ kỳ vọng nhưng cô lại sợ mình đang ảo tường viền vông. hơn nữa lúc này hai người đang giận dỗi nhau cô cảm thấy khả năng anh ta đang dỗ dành cô là rất cao nhưng mà cô cũng không để bụng khi bàn luận chuyện này đâu bởi vì cô cảm thấy khi chủ đề của những cuộc nói chuyện được thay đổi cũng là một sự tiến bộ giữa hai người bọn họ Vì vậy, giận thì giận, nhưng mà cô vẫn rất nghiêm túc mà suy nghĩ. Đơn giản, nhưng cũng long trọng. Sao cơ? Ở đâu cũng được, cũng không cần phải mời quá nhiều người. Chỉ cần yêu nhau thật lòng, có lời chúc phúc của những người bạn thân là đủ rồi. Đám cưới thì cũng chỉ là hình thức thôi. độ long trọng không hề tượng trưng cho độ hạnh phúc. Đúng không? Thế non hẹn biển, không phải chỉ xem lời nói, mà phải xem hành động. Không phải sao? Nói nhiều ba hoa, Thì có ý nghĩa gì chứ? Còn không bằng một bát canh nóng, đời này không rời xa nhau, bây giờ cô không dám hy vọng xa vời, cô chỉ cần hai người yêu nhau, lúc ở cạnh nhau, đôi bên chân thành với nhau là đủ. Nếu như có một ngày tình yêu không còn nữa, thì cứ đơn giản mà rời khỏi nhau, cô sẽ không oán trách. Nếu như không thể cho cô hạnh phúc, đám cưới có đẹp đến mức nào đi chăng nữa, thì có ích gì chứ? Những suy nghĩ của cô đúng là thông minh Lúc trước anh ta luôn luôn thích Những người tâm tư đơn thuần Không thích về đến nhà còn phải lục đục với nhau Cứ ngây ngô là tốt nhất Nhưng đột nhiên Phùng Dịch Phong cảm thấy rất bất ngờ Sống chung với một người phụ nữ thông minh Mới càng thú vị Có rất nhiều chuyện Những suy nghĩ của bọn họ rất tình cờ mà trùng hợp Gặp phải chuyện gì thì xử lý cũng rất dễ dàng Không đến mức phải cãi nhau Chẳng cần phải quan tâm gì cả Anh ta cúi đầu xuống Mười ngón tay luồn vào tóc cô Phùng dịch phong cọ cọ và đầu mũi của cô Rồi hôn cô thật sâu Anh sẽ chịu trách nhiệm với người của anh Cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy mong muốn Cho cô ấy tất cả những gì anh có thể cho Lòng cô khẽ rung động Trong chốc lát Hiếu Nhi ngần ngơ Một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống Bầu không khí rất hòa hợp Cho dù trong lòng vẫn đang giận Nhưng đối với chuyện này Hiếu Nhi không hề làm bộ làm tịch Bởi vì cô nhớ đến lần trước Vì cô không muốn anh chạm vào mình Mà mang mang vệ sinh Anh đã rất giận dữ và bỏ đi Hai người còn suýt chia tay nhau Sau lần đó cô hiểu ra Đối với chuyện đó thì không thể văn vẻ được Chuyện gì ra chuyện đó Trong vô thức Cô vẫn đang nhìn Phùng Dịch Phong rất chăm chú Sau khi vận động hơi kịch liệt xong Thì người nào đó đã đỡ thèm rồi hiểu Nhi liền vòng tay qua Anh lại bắt nạt người ta, đừng có đến đây nữa. Cái kiểu bá đạo không nói lý, nói lời mà không giữ lời. Hiểu nhì đẩy anh ta ra, sau đó giận dỗi đi thẳng vào nhà tắm. Trong cái tình cảnh này, Phùng Dịch Phong cũng chỉ có thể thở hát ra. Anh biết lúc nào nên dừng lại. Cô rửa giấy một chút, sau đó về lại giường. Hiểu nhi vẫn quấn nửa cái chăn, nhưng mà không cự tuyệt nằm trong lòng anh. Phụ nữ trời sinh rất sợ lạnh. Còn đàn ông trời sinh thân nhiệt cao, dựa vào anh ta, cô luôn luôn cảm thấy ngủ cực kỳ an giấc, không giống như lúc trước mới ra ngoài với mẹ. Hai người phải thay phiên nhau ngủ, lúc ngủ cũng phải mang áo quần trình tề, trong tay cứ phải ôm cái gì gì đó, hoàn toàn ngủ không sâu giấc. Hai người họ quyến luyến, nằm sát vào nhau, họ cảm thấy rất mãn nguyện. Lúc họ trở lại bình thường, sự mệt mỏi và ủ rũ liền tập kích họ. Rất nhanh sau đó, họ đã chìm vào giấc mơ đẹp. Ngày hôm sau, Hiểu Nhi đang định đến công ty quốc tế Trương Việt làm việc, thì lại bắt đầu thấy hơi rối loạn. Cô ở trong nhà tắm đánh răng, rồi liếc nhìn ai đó. Hận không thể đâm phải nhát dao vào người anh ta. Đừng nói đến bữa sáng, cô không đạp cho anh đó vài cú đã là tốt lắm rồi. Phùng Dịch Phong cũng rất tự giác, đã chỉnh đốn xong hết để đến công ty làm việc. Thấy Hiểu Nhi thay đồ. Thấy cô hoàn toàn không sống với vẻ hăng hái lúc trước. Nhìn mặt mày không vui vẻ gì. Trong lòng Phùng Dịch Phong cứ như bị nghẹn cái gì đó vậy. Rất khó chịu. Anh bước lên phía trước rồi ôm lấy cô. Cứ đến trương Việt xem xem. Nếu thật sự em không quen thì sau này nói tiếp. Nếu như em không quen thì anh có thể cho em đi khỏi chỗ đó không? Cô quay người lại rồi bĩu môi. Khuôn mặt đầy vẻ tội nghiệp. Anh nhéo má cô rồi đột nhiên hơi hối hận. Vì lấn nhanh mồm nhanh miệng và mềm lòng đó của mình nếu nói ra như vậy cô còn không mặc kệ anh ta ngay lập tức hay sao nhưng mà nhìn cô không vui trong lòng anh ta lại có cảm giác tội lỗi với khả năng thích ứng của em nhất định sẽ như chim sồn lồng chưa cá gặp nước anh tin em chắc chắn sẽ làm rất tốt chưa biết chừng lại thành người xuất sắc cũng nên còn có công việc gì mà cô không đảm nhiệm được sao sao người mẫu thiết kế việc nào cô cũng làm rất tốt đến cả bán bao cao su mà cũng đem đi bán được, huống chi là công việc phiên dịch. Anh đúng là biết cách tầng bốc cô mà, đúng là gian thương, gian thương, chỉ biết dỗ ngọt người khác để chết thay cho mình thôi, còn không phải là chưa đồng ý với cô chuyện gì sao? Nói cũng như không. Cô Hùng giữ nhìn anh ta một cái như muốn khoét lỗ trên người anh ta vậy, sau đó quay đầu đi, còn hừ lạnh một tiếng, toàn là lời vô nghĩa, không được có mấy ý nghĩ xấu xa đâu đấy nếu không ở lại trương việt được thì về làm bà chủ cho anh đến lúc đó anh sẽ tìm bốn vệ sĩ đi theo em cả ngày hiểu nhi nghiến răng kèn két lần này cô chẳng thèm hậm hực nữa và quay ngoắt người đi thấy thế phùng dịch phong liền kéo tay cô lại đi đâu đấy nghe rõ chưa hiểu nhi quay người lại rồi tức giận hất tay anh ta ra dạ tổng giám đốc phùng bây giờ tôi sẽ đi làm anh vừa lòng chưa đáng ghét quá đi mất còn uy hiếp cô sao Hiểu Nhi Phùng Dịch Phong lại lên tiếng Nhưng chỉ thấy Hiểu Nhi tức giận đùng đùng Quay người đi lấy túi sách Sau đó còn nhanh chóng vùng túi sách lên Lướt qua người anh ta Không thèm chớp mắt mà đi ra ngoài Phùng Dịch Phong gượng cười Anh ta cũng cạn lời rồi Rất nhanh bên ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ xe đang khởi động Phùng Dịch Phong ngây người ra Đi thật rồi sao Sớm như vậy sao Giận thật rồi sao Anh ta cầm điện thoại lên rồi gọi cho Mạc Ngôn, lúc này ở nhà họ Dung mới sáng sớm, đã bị một làn khói mù bao phủ lấy. Tối qua về nhà, vì tâm trạng không tốt nên Dung lầm Khiết đã nhốt mình trong phòng, lại ở một mình uống rất nhiều rượu, khóc đến nửa đêm mới say khướt ngủ thiếp đi. Sáng đến mở mắt ra, cô ta cảm thấy đầu óc tráng vắng, sắc mặt liền tiêu tụy, nhìn cô ta đầy vẻ dọa người. Như bị một làn gói đen trùm lên Cô ta mang quần áo ở nhà Sau đó xuống lầu với bộ dạng lôi thôi lách thách Dì Trương Nấu cho tôi chút canh dài rượu đi Sáng nay tôi ăn cháo Dùng gà ác ấy Đúng rồi Còn nữa Dù tôi nấu một bát yến chưng đường phèn đi Đừng có bòi quá nhiều đường phèn đâu đấy Vâng cô chủ Thấy người giúp việc lui xuống Dùng lầm khiết mới gõ vào đầu Đi đến chỗ sofa bên cạnh Ba Chào buổi sáng Vừa ngồi xuống một lát thì một tờ báo được ném đến trước mặt cô ta. Xem con làm ra cái bộ dạng gì đây, cũng không biết đường mà sửa soạn đi đã, rồi xuống đây. Chẳng trách, lâu như vậy rồi mà chẳng tiến bộ được. Vừa lên tiếng, dùng chính khí đã làm ra bộ mặt ghét bỏ và bất mãn. Đàn ông nhìn thấy con, còn có hứng thú gì nữa. Xem đi, chàng trách, người kiêu ngạo như phùng dịch phong, đi theo đuổi cái khó, không thèm quan tâm đến tình cũ. Còn có thể đề tâm vào một chút không? Bốn dĩ tối qua bị từ chối, cô ta đã phiền lòng lắm rồi. Mới sáng sớm, đến bà cũng dùng cái giọng điều này để nói chuyện. Dùng lầm khiết, giận càng thêm giận, cô ta rũ mắt nhìn. Hình ảnh Phùng Dịch Phong ôm hôn người phụ nữ khác trên phố, rơi vào tầm mắt của cô ta. Cô ta đưa tay ra cầm lấy tờ báo. Vì yêu mà phát điên, Phùng Thiếu Gia theo đuổi gái trẻ. Trên ảnh, người đàn ông đó không còn nghi ngờ gì là Phùng Dịch Phong. Còn người phụ nữ kia vì góc chụp và khuất bóng nên chỉ nhìn thấy đường nét của góc nghiêng, dùng lầm khiết thấy rất giống Giang Hiểu Nhi, nhưng lại không dám chắc chắn. Bởi vì hai bức ảnh này, một bức rõ ràng là Phùng Dịch Phong ôm người phụ nữ đó hôn mãnh liệt, đầu của người phụ nữ đó gần như là bị cánh tay của anh ta che mất rồi. Bức còn lại, anh ta cầm một bó hoa, còn hai tay của người phụ nữ đó thì để ở sau lưng, giống như là đang từ chối. Còn đằng sau có một cái biển chạm xe buýt sáng trưng. Nhìn hình ảnh cặp đôi có thể nhìn thấy rất rõ nét. Nhìn cũng rất nghệ thuật. Cô ta không dám tưởng tượng Phùng Dịch Phong, một người đàn ông điềm tĩnh như vậy, lại có thể làm trò điên khùng trên phố. Cho dù lúc trước hai người bọn họ đang yêu nhau tha thiết, anh ta cũng không phóng túng như vậy. Ôm ấp đã xem như là thân mật rồi. Cho dù là đóng cửa lại, anh ta cũng không giống một người sẽ làm ra những hành động mãnh liệt như vậy cô ta túm lấy tóc sau đó suy nghĩ về những điều điên rồ sao lại có thể như vậy chứ anh ta mà ngạo mạn như vậy còn cự tuyệt phụ nữ cho dù là thích mình đi chăng nữa cũng không thể cưỡng cầu càng không nên hạ mình như vậy đột nhiên dùng lâm khiết cảm thấy bất ngờ cứ như cô không còn biết anh ta nữa rồi vậy trong lòng cô ta cảm thấy rất rối ren và cáu kỉnh Cô ta theo bản năng, lầm bầm mấy tiếng. Chuyện gì vậy chứ? Con nói xem là chuyện gì? Không phải là biết rất rõ ràng sao? Phùng Dịch Phong đang theo đuổi người khác. Đã quay về lâu như vậy rồi. Mỗi ngày con đều đang làm cái gì vậy? Con không biết tình cảnh bây giờ của nhà chúng ta sao? Con còn không cố gắng lên một chút. còn ăn tổ yến. Sau này đến cơm cũng không có mà ăn đó. Không phải con hiểu rất rõ cậu ta sao? Con có thể suy tính thêm được không? Nhanh đi lôi kéo cậu ta đi. Gần đây, bà định mua ít cổ phiếu, loại thời gian ngắn. Cậu ta làm trong ngành tài chính chắc chắn sẽ có tin nội bộ. Nghe nói, năm ngoái cậu ta mua cổ phiếu, sau đó bán kiếm lời 3 ngày đã kiếm được hơn 9.000 tỷ. Bà tính rồi, việc đầu tư làm ăn kiếm tiền chậm quá. Tình hình bây giờ của chúng ta chính là nước ra không cứu được lừa gần. Chỉ cần cược một bán, thắng rồi thì có thể cứu vãn được tình hình. Lâm Khiết Còn phải nghĩ cách mời cậu ta đến ăn bữa cơm, đến nhà ngồi một lát cũng được. Bây giờ quyền thế của phùng dịch phong rất mạnh, phải víu vào cậu ta, nhà chúng ta chuyển mình được là đủ rồi. Còn phải cố gắng, phải có tinh thần lên, ngày nào cũng nằm ở nhà thì có ích gì chưa? Dùng chính khí vừa nói vừa bực mình vì con gái vô dụng, thấy núi tiền đến tay rồi còn bay mất, đổi lại là ai đó không tức chết thì cũng rốt ruột muốn chết. Vốn dĩ cô ta đã rất bực bội rồi Còn bị ba la dày một hồi dùng lầm khiết càng tức giận hơn Cô ta vung tay đập báo lên trên bàn Còn không cố gắng hả con không muốn ở cùng với anh ấy sao 6 năm trước nếu không phải vì ba Vì 150 tỷ bắt con rời ra anh ấy Chúng ta sẽ trở thành bộ dạng như bây giờ sao Bây giờ anh ấy không cần con nữa Bà nghĩ đàn ông như anh ấy thiếu phụ nữ sao Xa cách 6 năm trời Còn không đợi anh ấy Là con đã phản bội và rời ra anh ấy Bây giờ con còn có tư cách gì mà mở miệng cầu xin đây? Bây giờ bà lại muốn con bù đắp lại sao? Người như anh ấy, bà nói chỉ cần cố gắng là có thể bù đắp sao? Nếu như vậy, con đã kéo được anh ấy về từ lâu rồi. Còn cần mỗi ngày ở nhà dùng nước mắt để rửa mặt không? Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phú ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc trên kênh, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh chuyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.